Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 638 Sơ Ngộ Thi Ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trong đảo nhỏ âm khí cùng thi độc nồng nặc vô cùng, Lâm Hiên đem thần thức phát ra tới mức cực đại ngăn ngừa đối phương tập kích. Hủ thi độc nơi đây tuy đáng sợ nhưng Lâm Hiên không để vào mắt, hắn đã có một thời gian dài ăn tuyệt độc đan, trừ phi là gặp độc công của đại. Tu sĩ hậu kỳ còn các loại khác sao làm hắn phải bận tâm. Bốn phía đảo nhỏ có che chở cấm chí thần thức nhưng dưới thần thức cực. Đại của Lâm Hiên cũng không mấy có mấy chút tác dụng. Qua một lát giữa đôi lông mày hắn nhướng lên như đã phát hiện ra điều. Gì đó. Chúng ta đi. Lời còn chưa dứt thân hình hắn đã hóa thành một đạo độn quang rất nhanh nhằm hướng tây nam bay đi. Tu sĩ họ Tân Ngẩn Ngơ cũng vội vàng bay theo. Bây giờ thân trong hang cọp, Lâm Hiên chính là chỗ dựa vững chắc cho dù là đuổi hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời. Đạo này tuy không lớn nhưng do có huyền trận cấm chế cách trở hay người thay đổi phương hướng mấy lượt mất thời gian chừng tuần trà, cảnh vật trước mắt mới rõ ràng sáng tỏ. Trên một vùng bằng phẳng có vô số loạn thạch, nhưng dưới mặt đất cứ cách mấy thước lại có một lỗ to bằng miệng bát sâu không thấy đáy, từ bên trong toát ra thi khí cuồn cuộn. Ánh mắt Lâm Hiên Đào Hoa đắc tập trung ở một đống loạn thạch ở giữa có một quái vật hình người mặt trừng sam bằng vải thô đang nhắm mắt Khuôn mặt vô cùng dữ tởn lộ ra răng nanh nhọn hoát chính là Nguyên. Anh kỳ thi ma kia. Tiện bối đối phương bày ra trận pháp đem thi khí tụ tập lại khiến tu. Vì hắn gia tăng thêm. Hơn nữa đối với tu sĩ nhân tục chúng ta lại càng bất lợi. Nhìn những cái lỗ trên mặt đất tu sĩ họ tân đầy vẻ lo lắng. U-V-K-Q-Q-M Lâm Hiên gật đầu không ý kiến, trách không được thi ma giàu hoạt. Lại chọn chỗ này làm chiến địa thì ra là có sự kế. Thấy Lâm Hiên không nói lời nào, tu sĩ Tân họ càng sốt ruột, bây giờ hai người đã cùng ngồi chung thuyền nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Tiễn bối hay là trước tiên chúng ta nghĩ biện pháp phá trận pháp này, không cần. Lâm Hiên vẫn chăm chú nhìn thi ma, trong mắt dần lộ vẻ ngưng trọng, tu vi của thi ma đã đến sơ kỳ đỉnh giai, thân thể cứng, rắn thần thông cường hãn, so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không thua kém bao nhiêu. Sao ạ? Thấy đề nghị của mình không được chấp nhận, tu sĩ họ Tân không nhịn được vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ lý lão quái này thực sự nắm chắc đả bại được thi ma lợi hại kia? Đạo hữu có ý tốt nhưng quá khờ khảo, đối phương đắp bày trận thế nơi. Đây ngươi há lại để cho chúng ta dễ dàng phá hủy sao?" Vẻ mặt Lâm Hiên lạnh nhạt trầm rãi nói, không thấy lộ ra kinh hỉ. Vừa tới đây Lâm Hiên đã quan sát thi ma giáo hoạt này khi bố trận đắc, liên thông với nhãn tuyển trong âm mạch, nói cách khác một khi dùng cử Lực đem trận này bị phá hủy thì âm mạch cũng bị phá hủy theo. Khi đó, chẳng phải là hắn lấy giò trúc mà múc nước, làm ra cái việc ông dã. Chẳng sao. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua trận pháp này ngoài tập trung thi khí thì cũng không có thần thông khác. Hắn đang còn thầm tính toán thì thi ma đột nhiên mở mắt chiếu ra những tia sáng đỏ yêu dị chậm rãi đứng lên tấm tắc chép miệng, lấy làm kỳ, hỏi: "Ơ, các hạ rút cuộc là lai lịch thế nào, rõ ràng không phải là nguyên. Anh tu sĩ thì tại sao lại có khí thế cỡ này?" Trong lòng Lâm Hiên rùng mình, lão quái vật này kiến thức quả nhiên. Uyên bác nhưng cũng không có trả lời chỉ đứng cười nhàn nhạt. Ngược lại lời nói của quái vật khiến vẻ mặt tu sĩ họ Tân trở nên vụt cùng kinh ngạc, toàn thân lộ vẻ sợ hãi vô cùng nhìn sang Lâm Hiên. Sao có thể? Ngươi, ngươi không phải nguyên anh tu sĩ? Không sai, do ta tu luyện công pháp đặc biệt thường thường bị các đạo hữu hiểu lầm thật là có lỗi. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng Thấy vẻ ung dung nói cười của Lâm Hiên, tu sĩ họ tân vốn cúng thông. Minh tuyệt đỉnh, người kia đối mặt thi ma mà không có chút mảy may sợ. Hãi hiện nhiên là có hậu trước. Hắn dần dần áp chế sự sợ hãi, chỉ mong. Vì tiền bối kia có thể sát chiêu có thể đem thi ma trừ bỏ. Hừ, hai tên tu sĩ kia mùi vị không tệ trong chốc lát các ngươi cúng. sẽ biến thành món khoái khẩu của bổn tôn. Thi ma đột nhiên nhếch mép, cười mang theo âm thanh hàn khan đầy hàn khí đượm vẻ đe dọa. "Cây gì, Mạc đạo hữu cùng Kim đạo hữu đã gặp phải đột thủ của ngươi? Thỏ chết thì cáo thương." Âm thanh tu sĩ họ Tân có chút run rẩy. "Hắc hắc, ngươi cho là tiến vào trong đây còn có thể sống sót mà chờ?" "Vậy sao?" Y Ma cười đắc ý rồi quay đầu nhìn sang Lâm Hiên, bổn tôn. Không biết ngươi tu luyện công pháp gì, tuy không phải là nguyên anh, tu sĩ nhưng máu huyết cùng pháp lực nhất định có thể giúp ta tiến giai. Nệ tình ngươi từ đường xa mà đến, ta sẽ chỉ một con đường sáng cho ngươi ít đau khổ hơn. Ồ, Lâm Hiên cũng lộ ra một chút hứng thú, các hạ nói thử xem biết Đông ta lại đồng ý. Nếu ngươi bằng lòng bó tay chịu trói, ngoan ngoãn để lão phu chiếm đoạt kim đan cùng thân xác, ta có thể phá lệ mở lòng từ bi thả cho hồn. Phách của ngươi tiến vào luân hồi. Nhãn Châu thi ma truyện động châm cháo mở miệng. Hả hả. Lâm Hiên ngửa mặt cười to, khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Đúng Là miệng chó, không mọc được ngà voi trái lại ta có lời khuyên. Nếu như là ngươi bằng lòng để ta hạ cấm thần thuật trở thành nô bộc để ta, gia gia có thể ta sẽ nổi hứng mà chữa cho ngươi một cái mạng nhỏ. Ta sẽ giúp